Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm người thừa kế của thẩm gia Ngoài việc tiếp nhận công ty bên ngoài Vẫn còn có trách nhiệm quan trọng khác Đó là kết hôn và sinh con Nếu như anh một mực không muốn sinh con Vậy thì công ty sau này sẽ phải đem giao cho con trai của anh họ Đó cũng không phải là điều anh muốn xảy ra Ông cụ thẩm và bà cụ thẩm Năm nay tôi đã 80 tuổi rồi Có điều vẫn còn rất tỉnh táo, nhanh nhẹn Người ta vẫn bảo cách đời thường thân thiết Nhìn thấy cháu trai ngoan của mình bị con trai mắng như vậy, trong lòng hai người cũng cảm thấy không vui. Ông cụ thầm, sắn cầm cây gậy chống ở trong tay, bèn đánh thầm danh thắng một cái, rồi lớn tiếng nói: "Anh mắng cháu tôi như thế thì được cái gì chứ?" "Bố à, mỗi lần con dạy dỗ nó, bố có thể đừng xen ngang được không?" Làm như vậy, từ sự khiến ông mất hết cả mặt mũi. Nó đã 30 tuổi đầu rồi, anh không thể giữ mặt mũi cho nó một tí sao? "Bố" Con năm nay cũng đã 60 rồi Bố cũng nên để cho con ít thể diện chứ Bà cụ thầm và con dâu ở giữa ràng hòa trong cả ba bên Thầm thầy thừa không có cách nào khác Đành mở miệng lên tiếng Con nhất định sẽ kết hôn trước năm 40 tuổi 40 tuổi Thầm danh thắng giận đến suýt nữa thì ngác ngừa Mày định kết hôn lúc đã già sao Thầm thầy thừa đau đầu nói Vậy bố muốn con phải làm thế nào đây Năm sau, đầu năm sau phải kết hôn Bằng không, nó sẽ công bố họp báo Các nước thì tra con với mày Thầm tây thừa Về đến phòng Hình như anh vẫn còn nghe thấy tiếng mắng Thằng con mất hiếu của bố mình Thầm tây thừa đứng dậy Bước tới bên cửa sổ Đối với mà nói Chứ kết hôn tựa như là một nhiệm vụ Hoàn thành sớm mẹ muộn Thì cũng chẳng có gì khác nhau Nếu bố mẹ đã mong mỏi như thế Vậy thì anh hoàn thành nó sớm hơn là được Giàn nhân nhân sáng sớm vẫn tỉnh dậy Đi vào nhà vệ sinh như mọi khi Mơ mơ màng màng ngồi trên bồn cầu Trong lúc lờ đẳng Phát hiện trên miếng khăn giấy có một việt màu hồng Nhìn qua giống như máu vậy Nhưng không đúng là màu hồng rất nhạt Nhớ thế này là làm sao đây Chẳng lẽ là sắp đến Chẳng lẽ là sắp đến ngày đàn đỏ sao Già nhân nhân lấy khăn giấy dùng tạm Mở cửa ra nói với Trần Bội Bội bội cậu có băng vệ sinh không Cho tới một miếng Trần Bội vẫn tìm trong hành lý Vừa nghi ngờ nói với cô Cậu tháng này đến sớm như vậy sao Tớ nhớ là cuối tháng mà Tớ cũng không biết nữa Cảm giác sắp đến rồi Trần bồi đưa cho cô một miếng bong vệ sinh Lại tiếp tục nói Vậy tớ đi mua cho cậu một ít đường đỏ nhé Mặc dù cậu không đau bụng Nhưng bây giờ đang trong thời kỳ quay phim Hơn nữa, thời tiết lại nóng như vậy Tớ sợ cậu cảm thấy không được thoải mái Bội bội, cảm ơn cậu Giàn nhân nhân trai điểm nhẹ Thay chiếc váy rơi cùng Trần bồi vội vẻ đen sáng Bữa sáng của đoàn làm phim đều dùng Ở trong khách sạn Vì cô là một nhân vật nhỏ bé Còn chưa được debut Nên không lo bị fan âm mộ bám theo Nhưng kiểu minh tên nổi tiếng như Trinh Bích Điền thì sẽ không tới gian tiệc bước phơ để dùng bữa sáng mà thông thường, thường đều do trợ lý lấy giúp cô ta. Giàn nhân nhân hôm qua bị tỉnh giấc vì cơn đói hành hạ. Lúc đầu cô muốn đi tìm đồ ăn nhưng sau đó kịp thời nhớ ra bản thân đang muốn trở thành một diễn viên nên lại cố gắng nhìn. Lúc này nhìn thấy bao nhiêu đồ ăn ở trong phòng ăn bụng càng réo ẩm ý. Trần bố lại không cho cô tự mình đi chọn chỉ cho cô ăn một quả trứng trắng một bát cháo nhỏ còn thêm một cốc sữa tươi và nửa quả táo không thấy ngon miệng. Đồ ăn của bản thân thì chân bồi gọi một phần mì thịt bò, trong đó còn có trứng chiên và một ít thịt sầm khói. Giản nhân nhân. Để làm được một người đẹp xuất sắc, cần phải trả giá thật lớn. Cô tự nhủ trong lòng một lần nữa. Lúc giản nhân nhân đến phim trường, thấy chị Mít Điền đang ngồi một bên nghỉ ngơi. Trợ lý đang giúp cô ta cầm cây quần máy mini, còn có thêm một người cầm đồ uống và hoa quả ở bên cạnh. Đoàn làm viêm lớn như vậy, nhưng những chuyện lông gà vào tỏi thì chỉ cần mới hai ngày là có thể truyền ra ngoài hết. Lúc đầu, già nhân nhân là một gầm mặt mới nên không gây được sự chú ý của mọi người. Nhưng bởi vì cô có tướng mạo cực kỳ rất trống, nên chẳng bao lâu sau thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Ai ai cũng biểu hiểu, cô chính là người đã khiến cho Trình Bích Điền tức giận, thậm chí tức tới mức không thèm để ý đến quy củ gì nữa, ngang ngược yêu cầu đạo diễn chưa đổi người. Nếu đề về này lan truyền ra bên ngoài, cầu những sẽ trở thành trò cười, mà chuyện Trình Bích Điền là người bỗng ra hẹp hòi. Bắt nặn người mới Cũng sẽ trở thành vết đen không bao giờ rửa sạch được Chỉ có điều Người mới kia không phải là bị bắt đi rồi sao Thế nào mà sau một đêm Mọi thứ đã thay đổi vậy Cô ấy cứ thế mà ở lại Hơn nữa trình Bích Điền cũng không nói gì cả Cả ngày hôm đó trình Bích Điền chẳng thèm nhìn giả nhân nhân lấy một lần Cô ta hiểu rằng Người chống lưng do già nhân nhân không dễ dàng đụng đến Vì gì phải tự tay hủy hoại tương lai của mình chứ Không thèm đến xỉa đến già nhân nhân là được rồi Cô hiện tại đã có rảnh tiếng, không cần quan tâm đến người mới." Nói ra kể cũng buồn cười, hôm qua thực sự cô đã mất kiểm soát. Già nhân nhân không chủ động bắt chuyện cùng với người khác, cô ngồi một bên xem lại. Là... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net